Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mong con hiện về trách bóc mẹ Dù chỉ là một lần Mẹ biết mẹ sai rồi Cô không xứng là mẹ tôi Cô đừng giả tạo nữa Có người mẹ nào Để vứt bỏ con mình như cô không Tôi, tôi không bao giờ thắt thứ giúp cô đâu Không bao giờ Nhìn cánh đấy Em không tìm đứng nước mắt Khóc theo luôn Mẹ xin lỗi, giờ mẹ không thể chịu được điều tiếng của xã hội khi bố con không cho mẹ một danh phận. Mẹ không muốn sinh con ra phải chịu thiệt thòi khi không có bố, phải chịu đựng khi bị gán mác là đứa con hoang. Còn trừng phạt thế nào, mẹ cũng đồng ý hết. Linh vẫn khóc nức lên từng cơn. Tr cháu nhưvarphi người ngọc thì trông có vẻ đau lòng lắm cứ quằn quại khóc lên, không thốt được thành tiếng. Thầy Huy bảo lúc ấy, Vong đang tuổi, thầy lễ xoa đầu Vong nói: "Vong ngoan, ta biết Vong đang buồn lắm, con nghĩ xem, linh tuy còn quá trẻ, chưa lường được được sự việc. Đáng trách cũng trách rồi, thôi thì buồn đến đây thôi nhé, rồi Vong đi đầu thai kiếp khác nhé, sống một kiếp khác." Cứ chứ cái ôm nỗi thù hận thì đến bao giờ mới siêu thoát được con. Nhưng tôi hận lắm. Đáng lẽ ra tôi trở thành một con người đàng này cứ lang thang làm má đói ma khát rách rưới, đến đồ ăn cũng không có, tôi phải ở ngoài đường ngoài chợ, phải giành giật miếng ăn để mà ăn. Linh lại càng khóc to, miệng không ngừng nói: "Mẹ xin lỗi." Thế giờ mẹ Linh cũng đã làm lễ để gửi vong vào cửa chùa, nương nhờ cửa Phật để có thể học hành tu tập. Sớm đầu thai vào kiếp khác. Vọng có đồng ý không? Ta biết vong không phải là một đứa trẻ xấu. Thầy ôm lấy đứa trẻ trong lòng, vu vụ nịm nọt. Em bảo Linh, thôi nín đi. Con người ta ai cũng có lỗi lầm, giờ chuộc lỗi đi. Linh đứng dậy, cầm lấy con mình. Chào lỗi cho mẹ con nhé. Thầy Huy hỏi, "Vòng cần gì không để mẹ Linh chuẩn bị?" Vòng bảo muốn xin ba bộ quần áo để mặc và thay đổi và một đôi dép, một chiếc đồng hồ, một cái mũ phớt, muốn xin thêm một cái ba lô nữa để đi học. Vòng này là con trai nhé. Nhựa ta thầy Huy ăn ủi nịn nọt mà Phong mới xuôi xuôi. Vòng còn khoe, "Tôi mới đời lão đàn ông kia ngã chân." sắp cả mặt xuống chảy máu như máu. Người đàn ông mà viên nhất tới là người yêu cũ của Linh cũng là người tạo ra sản phẩm. Thầy Huy hẹn hai hôm nữa, tốt ngày qua làm lễ để xin lời sám hối và gửi con vào chùa. Linh đặt con tên là Nguyễn Hải Hoàng. Cảm ơn thầy xong thì ba đứa đi về. Ngọc cứ thắc mắc không hiểu sao nhập vào em mà không nhập vào nó em bảo chắc do cậu ăn nữ tốt quá. Về chất vấn Linh thì Linh kể là do có bầu mà thằng kia phát biểu cô xanh dởn. Chắc gì nó đã là con của anh? Thai gần 4 tháng, Linh mới bỏ, sao ông khí nặng như vậy? Từ địt bò, Linh hay bị bóng đè làm ăn thì bị lừa mất cả trăm triệu. Đi cũng báo bao nhiêu nơi nhưng chẳng ăn thua, chán đời quá, Linh mới trốn vào Sài Gòn. Số mày mắn thế nào lại được ông trời thương gặp thầy Huy này. Thầy hai hôm sau làm lễ trời mướt tầm đá. Thầy Huy mua nhiều hoa quả, gà giò các thứ lắm. Cũng cả buổi mới xong. Thầy bảo Mẹ Linh mua đồ cho đẹp lắm, thà hồ mà diện nhé. Ngọc vẫn bị mượn xác như hôm trước vì cháu bé đó bảo muốn tạm biệt mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Con thà lũ cho mẹ, mẹ nhất định phải quên người ấn ông đó đi. Ừ, mẹ hứa, con sẽ mãi mãi là con của mẹ Hoàng à. Ngày rằm mùng 1 mẹ sẽ vào chùa thăm con và mua sữa cho con nhé. Con phải ngoan, cần gì thêm thì cứ báo mẫu cho mẹ, con nhớ chưa? Đến giờ đi rồi, Thể Huy cắt ngang không khí tĩnh lặng. Linh ôm chặt lấy con như không muốn buông, thầy bảo: "Linh để Phong đi, có người vì đón rồi, muốn tốt cho Phong." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net